trong phút này bất ngờ mình được cơ hội ngắm nữ thuyền trưởng thở đều trong giấc ngủ ngắm rõ dung nha nàng như ngắm từng giọt sương long lanh trên đóa hoa hồng này rèm mi cong vút lại để cho nốt ruồi son ti ti ẩn dưới đuôi mày trái này đôi môi mọng chưa một lần thốt ra những lời ủy mị yêu đương mà chỉ có những lệnh truyền của cấp chỉ huy này đôi bím tóc luôn luôn buộc nơ đỏ đang giật dờ thả dài trên ngực chưa một lần dối rắm chuyện hẹn hò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 Toàn tùy thù đoàn, chỉ có một mình anh dám trái lệnh tuyển trưởng thôi. Tuyển trưởng có đuổi thì tôi cũng cam. Nỡ nào, anh Trung này, anh không nên giặt quần áo cho Kim Oanh nữa. Người ta cười anh, người ta nói anh làm bồi cho Kim Oanh Thôi, chấm dứt nhá Mình hơi bạ miệng gọi tên cấp chỉ huy, có ý thu ngắn, quãng cách tình cảm. Tôi, tôi làm nô lệ cho Kim Oanh suốt đời cũng được, chẳng sợ ai cười cả. Tôi coi như là tôi săn sóc cho em gái. Cô ấy vẫn giữ tươi nét mặt nhưng giọng hàm xúc động.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 khéo quay mặt hướng khác. Tao không có lục loại gì của mày hết. Trung xoáy tiêm mắt nhìn bạn. Anh, anh đã đọc tập này phải không? Hài, không. Tao không hề thấy cuốn tập đó bao giờ. Trung lật qua lật lại như cố tìm dấu vết. Anh, anh không đọc trang nào. Tao không biết một chữ gì trong đó. Những gì bí mật trong đó mày sợ lộ mà tái xanh mặt mày vậy? Trung nghe nhẹ nhõm. Ờ, không có gì lạ. Đây, đây là tập ghi chép để tôi học lái tàu.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 Những trùm hoa theo kim tuyến ánh lên, lấp lóa tia sáng xanh, trần trần như nàng đang đi vào vùng hào quang của núi kim cương. ba tiếng gõ cửa thô bạo như thúc hồi khẩn cấp, đoán biết ngay người bên ngoài là ai rồi. cô phụ cứ đứng xoay người trước gương, miệng vẫn cười duyên với bóng, tia mắt xác liếc về hướng xuất phát, tiếng động. Anh hai tháng đó hả? Anh cứ vô, cần gì phải gõ cửa?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 vắng một buổi là thấy nhớ cưng chịu không có nổi chín màu đen nũng nịu như con gái mới biết yêu cưng thiệt không thề thôi nè, mấy thằng cha già có vợ con xạo lắm bộ ai cũng xạo sao anh đối với chín như thế nào em chưa tin được lòng anh ư nàng không ngất làm duyên làm dáng tin ơi hơi hơi thôi làm sao cho em tin hoàn toàn biết đi em nói gì không của cải của em cũng là của anh hai đó. biết rồi tất cả vì em vì em ui ra gì vậy cưng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 có gì thì cứ tiền trảm hậu tấu nhưng phải hết sức mưu trí đối với con mãng xà đó nghe anh đáng lẽ em phải theo sắt cánh cùng với anh hai tháng xoa so xoa so đôi vai nõn nà của người yêu nhưng giọng nói hàm chút băn khoăn em có phần sáng suốt hơn anh lắm em tin anh thừa khả năng tàu nào kéo tàu của con kim oanh hôm qua em có ghé nhà nó để dò tình hình có điều khác thường là lần này nó vẫn vui vẻ tiếp em con nhỏ này có tật hễ nó nghe mình toan tính nọ kia thì nó làm mình quê ngay mặt dầu gì mình cũng phải cầu hòa với nó Để dễ làm ăn Đỡ no về con nhỏ đó Lại ngại nỗi khác Em ngại gì Thằng thông nói Dưới tàu con kim oanh có một thị thủ mới Hai tháng lẹ miệng Lâu rồi chứ đâu phải mới đây Anh biết mặt nhưng mà quên tên Tên Chung Nhiều người nói tên Trung này như là cận vệ của con kim oanh Từ ngày có mặt nó trên tàu của con kim oanh Thì chuột bỏ bị chụp liên địa Tên Hà thất niên bắt đảo Thằng thông nói tên nó là người của trạm đường sông cài vào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 tôi ghen kinh khổ ngoài nha chín môn đen tát nựng hai thắng nó chơi kìa, à thôi mình yên trí nha Thành thông này phải sớm chỉ mới ổn anh hai ạ hai thắng nâng đều đôi cánh tay mịn màng tươi mát vừa buông giọng đánh thép ngay bây giờ cũng được bằng cách nào sai người tìm kêu nó về đây hai thắng vừa dứt lời thì ba thông đầy cửa bước vào không cần báo trước chín môn đen giật mình vụt đứng dậy ủa thông mới về đâu hả mặt anh tài công hầm hầm về nãy giờ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 để ngay trước mặt mà mất được à thừa lúc mình ngó lơ hay có gì án khuất tầm mắt mình thì chỉ trong nháy mắt kẻ gian nó mở được khóa phong mất rằng chín đến vẫn thản nhiên thôi buồn giàu cái gì, lỡ mất thì bỏ còn người còn của, mình sẽ tìm mua chiếc khác bây giờ tạm thời khi tôi cần thì sẽ mượn chiếc đem của anh hai và nhờ anh hai lái luôn bà thông liếc ông bạn đồng nghiệp của mình bằng tim mắt rực lửa vừa gặng hỏi bà chủ rồi chừng nào chín mua xe mới?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 Trời ơi, tôi đã nói vừa thấy cái bộ xương khô của ông là tôi đã ngã ra chết ngất liền. Thôi thôi, chị muốn vút gì thì chị vút đi, đừng mắt tôi xuống đó. Chị xuống kéo mền đắp kín cho ông bà đốt ngọn đèn trong dầu dùm tôi. Chị chịu khó ngồi canh giữa ông một lát sẽ có người lo quan quách. Chị hai kéo vạt áo, lau mặt và bước ra khỏi phòng chẳng dám nói thêm lời nào. Chỉ nền vụt đứng dậy lầm bẩm Bao nhiêu khổ ai tôi đã chút nhẹ.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 được ngay phụ bạc em là được rồi. Anh khéo hớt hơ hớt hài đầy cánh cổng thấy Kim Anh mặc đồ thể thao đang rất mô tô ra cửa ông anh đón đầu xe mà lập cà lập cập, ấy may quá cô út chưa đi cô cô út ơi! lại lại có chuyện không hay nữa rồi. Kim Anh chống xe và lộ vẻ băn khoăn. gì vậy Lại anh trộm lên tàu à? Dạ không thằng Trung đi đâu mất rồi. Kim Anh sừng sốt, hả anh ấy đi chợ đi quán đâu đó.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 thôi thôi thôi đó tôi có thoải mái đâu mà ra sân chuyện gì bí mật anh phải cho tôi nghe bây giờ thôi anh ngồi đó ở đây không sợ người nghe trộm đâu chính anh khéo cũng mong được cơ hội thuận lợi để thay bạn nói lên tiếng lòng thầm kín nhưng khi đối diện với thuyền trưởng trong phút này tự dưng anh thấy hơi khớp anh lúng túng bẻ từng ngón tay ngại ngùng dọn miệng trước hết tôi xin lỗi cô út nếu tôi có lời phạm thượng nàng trao mày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 cút trận hỏi thì nó nói nó đi chơi cút biểu nó về lấy honda đi và chính cút chờ nó quay về đây kim Anh gật nhanh đúng rồi nhưng anh trung xuống tàu gác tay anh không đi chơi đó đó chính hôm đó nó trốn đi nhưng đụng cút. út trận lại nó mới phải nấn ná tới hôm nay đó anh trung tâm sự với anh à không đời nào cô biết lý do tại sao nó đi không một lời từ giã không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 Kim Anh hơi bực, anh đừng bắt tôi phải suy nghĩ, đầu óc tôi đang dối rắm đây này. Trên sông rạch bây giờ, sinh lắm chuyện nhễu nhương, như anh em thấy mỗi ngày đó. đột ngột anh Trung biệt tích như vậy, tôi trẻ e không phải anh mất bình bỏ việc mà đi, tôi còn nghĩ dại là anh bị băng nhắm lưu manh nào đó thanh toán. chợt thấy đôi mắt tiền trưởng viền ngấn lệ, anh khéo thầm lấy làm hối hận. Xin lỗi cô Út, nàng ngạt văn, Thôi, nếu không có gì khác hơn mấy tiếng xin lỗi thì anh hãy xuống tàu đi, tôi sẽ đi tìm anh Trung.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 Xin hứa với cô út là tôi luôn luôn giữ tuyệt đối bí mật Nàng rắn giọng mệnh lệnh Tôi cấm đem chuyện này ra chuyển miệng nghe chưa Cô khỏi cấm và tin nơi tôi Tôi tức giận anh trông ghê vậy đó Cái anh này thật là kỳ khôi Chưa thấy phản ứng gì rõ rệt nơi nữ chủ Anh khéo cốm dò dẫm. Tôi biết hệ nói thật thì mít lòng cô út Chỉ làm cho cô út bực mình thêm thôi Cái thằng kỳ cục thiệt Gối dâm không theo vẫn gối dâm Kim Anh cắt ngang Anh không nên khi người như vậy Tôi có phải là hàng tiểu thơ đại cát đâu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 Và chỉ một mình anh đi thôi, không đều theo bất cứ một người nào. Già tôi biết mà. Nếu gặp anh Trung, anh phải nói thế nào? Khéo lẻ miệng. Tôi nói là cô Út đau nặng được chưa? Chỉ bị như vậy mới có thể lôi hắn trở về thôi. Kim Hoành đặt ngón tay lên môi. Nhưng tôi đối không được đề cập đến chuyện lăng nhăng trong nhật ký. Tôi cấm anh vẽ vời đó. Tôi đã nói cô Út hãy tin tôi. Nếu nên việc đó, cô Út phải thưởng tôi mới được. Thế nào gọi là nên việc? Thằng Trung về xin lỗi cô để nhận việc lại. Tên trường khoa tay rắn rộng.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 Dạ, không, tôi đang lưu bu nên không hỏi cặn kẽ thằng Lợi sen lời. Dám anh ngồi quanh quẩn đâu đội quần tư nè cô út, dòng kim oanh thiểu não. Không đâu, anh ấy sẽ đi xa. Trong cú hài lệ miệng, tôi thấy anh của cô lên xe làm kho muối Sài Gòn, đôi mắt nàng lại bừng lên tia hy vọng. Anh tôi lên xe làm kho muối Sài Gòn à, mai ra anh ấy còn lần quần bên bến.